chào mừng các bạn đến với tập thứ 97 của bộ truyện Viiền lão quái kỳ án trong tập trước cả đội số 54 tìm đến khẻ núi nơi mà Trương hiểu tiếng bị hại rồi biến thành quái vật hút máu như bây giờ gần nơi đó 30 năm trước từng có một công ty khai thác dầu hoạt động chỉ không biết vì nguyên nhân gì mà năm 60 người đông loat rút chạy ngay cả máy mốc cũng để lại rất nhiều một gian khoan trong đó vẫn còn nóng bỏng tay Vì sao sau mấy chục năm, ống khoan này vẫn còn nóng giữa đêm rừng lạnh lẽo như vậy? Mời các bạn cùng theo dõi. Đoàn phòng đã đứng dậy định đi bắt con thỏ kia. Nhưng viên mộc giã lại kinh ngạc, nhìn chăm chăm vào đôi mắt đen lấy của con thỏ. Ngày lúc đoàn phòng định đi đến cạnh nó, cậu vội kéo anh ta lại và nói, Khoan đã, con thỏ này có vấn đề đấy. Đôi mắt của nó giống hệt trường hiểu thiến. Lúc này đoàn phong mới phát hiện ra con thỏ trắng này lại có một đôi mắt màu đen. Anh ta thích kỳ lạ. Bình thường đồng tử mắt thỏ trắng đều là màu đỏ. Mặc dù cũng có thỏ mắt đen, nhưng rất hiếm nhìn thấy ở nước S. Hai người đang nói chuyện thì thấy con thỏ kia bỗng nhấc hai chi trước lên khỏi mặt đất, dường như đang nhìn gì đó. Cũng không biết có phải động tác của đoàn phong đã kinh động đến nó hay không, mà nó đột nhiên xoay người chạy mất. Người sáng suốt đều có thể nhận ra nó đang định lừa hai người bọn họ mắc câu. Thế là viên mộc giã nói với đoàn phong. Cẩn thận một chút. Sau đó hai người họ đuổi theo con thỏ trắng và quả nhiên con súc sinh kia dẫn họ đến chỗ vách núi cách đó không xa. Hai người bọn họ đương nhiên sẽ không ngốc mà đi theo con thỏ nhảy vào cạm bẫy Bởi vì khi đến gần vách núi, cả hai đều dừng lại. Có lẽ ngay cả con thỏ cũng không ngờ hai người này đuổi được một nửa rồi lại không đuổi nữa. Thế nên nó cũng đứng nguyên tại chỗ, quay đầu nhìn về phía bọn họ. Làm thế nào bây giờ? Con thỏ này quả nhiên là muốn dẫn hai chúng ta từ vách núi rồi ngã xuống chết đấy. Đoàn phòng nói với vẻ khó xử. Ngã chết thì hơi đau đấy. Viên mục giả buồn cười bảo. Hờ, nghe anh nói kìa Vậy chết thế nào mới không đau Để tôi nghĩ xem Đoàn phong vừa nói vừa đến gần viên mộc dã Ngay lúc cậu không biết anh ta định làm gì Thì đột nhiên thấy anh ta túm cổ áo mình Sau đó tức giận chất vấn Các người bắt đầu từ khi nào Viên mộc dã không hiểu gì Suýt nữa đã không nhìn ra vở kịch của đoàn phong May mà hai người họ khá ăn ý Nên sau khi ngẩn người hai giây Cậu dùng về mặt ấy nấy và nói Anh biết từ khi nào thế? Đơn phong nắm chặt hai tay nói Tôi coi cậu như anh em Vậy mà cậu lại danh với tôi Viên mục giả suýt chút nữa thì bật cười thành tiếng Cậu thật sự không chịu nổi cái tình tiết máu chó này Cuối cùng đành phun ra một câu Tôi... À, tôi cũng là bất đắc dĩ Đơn phong thấy cảm xúc của viên mộc giả không đúng Bên đấm cho cậu một phát cú đấm này đã khởi gợi lửa giận trong lòng viên mộc dã. cú đấm khiến miệng cậu dớm máu. Cảm xúc cũng trở nên phù hợp. Cậu quát. Cô ấy vốn không hề thích anh. Ngay từ đầu là tôi thích cô ấy trước. Nhưng anh lại ỉ vào mối quan hệ của chúng ta để trên chân vào giữa. Anh là cái loại anh em gì thế? Đơn phong rất hài lòng với diễn xuất này của cậu. Lập tức lao vào đánh nhau. Đương nhiên hai người ra tay đều biết nặng nhẹ. Mỗi quyền đều không đập mạnh vào người. Chỉ là giả vờ để phô trương mà thôi. Đánh qua đánh lại không biết là ai rút rào ra trước. Nhất định phải có đạo cụ này bởi vì chỉ có máu mới có thể kết thúc cái vờ hài kịch này. Quả nhiên không bao lâu sau đoàn phong đau khổ ôm ngực ngã xuống đất. Mà lúc này con dao trong tay viên màu giã cũng thực sự có máu nhỏ xuống. Thật ra khi nhìn thấy máu, cậu cũng hơi hoảng bởi vì cậu biết đó là máu thật. Thế nên vội vàng chạy đến kiểm tra đoàn phong. Tưởng là mình làm anh ta bị thương thật. Viện mộc Giả lo lắng gọi. Đoàn phong, đoàn phong. Không ngờ lúc này đoàn phong đang ngã xuống đất, lại đột nhiên mở to đôi mắt, rồi nháy mắt với cậu, sau đó lại tiếp tục giả chết. Thấy anh ta không sao, trong lòng viện mộc Giả cũng thầm thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cậu vẫn phải tiếp tục diễn kịch. Thế là viện mộc Giả đứng dậy với vẻ mặt hoảng hốt. Đầu tiên cậu nhìn con dao trong tay mình, sau đó chạy trốn về vẻ mặt không thể tin nổi. Lúc này chính là thời điểm tốt nhất để thay thế. Nếu như đồng loại của Trường Hiểu Thiến thực sự ở gần đây, hắn sẽ xuất hiện ngay. Còn viên mộc dã thì đang diễn cái vẻ mặt hoảng hốt chạy trốn bừa bãi, thể hiện rằng mình đang bị lạc đường. Mặc dù cậu đang diễn cảnh sau khi giết người thì hoảng sợ chạy trốn, nhưng lại không thể chạy quá xa. Dù sao đoàn phong vẫn còn đang nằm sấp trên mặt đất, mà anh ta nằm già chết cũng không hề dễ dàng. Trên núi mùa này vừa lạnh vừa ẩm ướt, cho nên anh ta chỉ cầu mong con quái vật đang ngấp nghế thân phận của mình máu chóng xuất hiện đi thôi. Có lẽ con thỏ mắt đen kia cũng bị vở kịch của hai người làm cho ngờ ngác. Thầm nghĩ hai con hàng này sao không chạy theo mình rơi xuống vực mà lại còn quay ra đánh nhau chứ? Bởi vì không yên tâm về đoàn phong, Nên viên mộc giã lặng lẽ quay lại từ một hướng khác Yên lặng nấp sau một lùm cây Và cậu thấy đoàn phong vẫn giữ nguyên tư thế Như lúc cậu chạy đi Từ xa nhìn giống hệt một tử thi đang nằm dạp trên đất Ngày lúc viên mộc dã còn đang âm thầm tán dương kỹ năng diễn xuất của đoàn phong Thì con thỏ trắng chạy đến vách núi vừa nãy đã xuất hiện Nó giả vờ như nhờn nhơ ăn cỏ Nhưng thực ra là đang dần dần đến gần đoàn phong Tìm viên mộc giã lập tức vọt lên cổ, cậu đang rất căng thẳng, bởi vì cho đến giờ chưa có ai phát hiện ra loài quái vật kia tấn công con người thế nào, nhỡ đâu còn tán nhẫn hơn bọn họ tưởng tượng thì sao. Đoàn phòng rất có thể sẽ phải chịu thiệt. Nhưng đúng lúc viên mộc giã định xông ra, thì bên đoàn phong cũng đang trành đấu hết sức căng thẳng. Cái miệng bé xinh của con thỏ trắng đột nhiên tách ra thành bốn mảnh, Một cái miệng rộng đầy răng nanh bên trong đang chuẩn bị cắn vào đoàn phong. Đúng lúc này anh ta bất ngờ xông lên, một tay đã ép được con thỏ trắng xuống đất. Đối phương không ngờ anh ta giả chết, lập tức vùng vẫy hết sức lực để thoát khỏi tay đoàn phong. Viên mục dã ở gần đó vội lao ra tiếp sức. đừng nhìn bề ngoài kích thước của con thỏ này không lớn, nhưng sức lực lại vô cùng khỏe. Cả viên mục giã và đoàn phong cùng hợp lực đè xuống, mà suýt nữa thì đã tuột mất. Cuối cùng việt mộc dã phải cởi áo, trùng cả người nó lại mới bắt được nó. Đề phòng ngừa con thỏ bị ngạt thở, cậu để đâu nó thò ra ngoài. Dù sao cái thứ này cũng không phải có thân kim cương bất hoại, ra tay nặng quá lại ngòm mất. Sau khi bắt được con thỏ, đơn phong hừ một tiếng nói, Làm thỏ ba môi không thích à, mà còn muốn chia thành bún. Muốn ăn thịt của tao à, mơ đẹp đấy. Viên Mộc Giã thấy Đoàn Phong nghiêm túc dễ dỗ con thỏ thì buồn cười nói: Không phải anh đang chờ nó nói xin lỗi với anh đấy chứ? Đoàn Phong bĩu môi: Ơi, nếu không phải nó chỉ là một con thỏ, tôi đã không ra tay nhẹ như thế mà cho nó luôn một đấm lên đầu rồi. Viên Mộc Giã vội vàng can: Đừng chứ, anh đập nó một phát chết mất, chúng ta uổng công vô ích cả. Không ngờ trong lúc hai người còn đang bàn bạc xem tiếp theo nên làm gì. thì thấy con thỏ kia đạp chân một cái tất thở. Viên mộc giã và đoàn phong nhất thời choáng váng, vẫn biết sinh vật này dễ chết, nhưng không ngờ lại chết nhanh như thế. Viên mộc giã chán nản nói, Ây da, chúng ta ra tay nặng quá à. Dù sao hiện giờ nó cũng đang trong hình dáng một con thỏ thôi, cho nên không chịu nổi sức của chúng ta. Đoàn phong tức giận, Cậu nói xem, nếu nó không chịu được, thì phản kháng làm gì, bây giờ thì hay rồi. chết luôn rồi. Viên mục dã thấy con thỏ đã chết, đương nhiên sẽ không dùng áo của mình bọc nó lại nữa. Nên mở cái áo ra định kiểm tra xem con thỏ bị thương ở chỗ nào. Không ngờ cậu vừa mới mở áo, con thỏ đã chết kia đột nhiên cong người nhảy ra xa vài mét, chuẩn bị chạy mất dạng. Đơn Phong thấy thế nhanh chóng rút dao phóng theo. Kết quả là vô cùng chuẩn xác găm lên người con thỏ, khiến nó bị găm thẳng xuống đất. Viên Mộc Giã chề mắt. Ôi trời ơi, lần này thì chết hẳn rồi. Đoàn phòng cũng lúng túng. Ờ, ai bảo nó chạy? Viên Mộc Giã chán nản rút con dao, đầu con thỏ này đã đứt làm bốn mảnh, một ít dịch nhờn đang chảy từ bên trong ra. Trước khi trường hiểu thiến chết cũng nôn ra một đống những thứ buôn nôn này, có lẽ loại dịch nhờn này chính là huyết dịch của quái vật biến hình. Lúc này đoàn phòng cũng đi tới, anh ta nhìn con thỏ đã chết. Sau đó nhận lấy con dao từ tay viên mộc dã, ngồi xuống rạch bụng nó. Viên mộc dã thấy buồn nôn. Này không phải anh định kiếm thêm đồ ăn cho đội chúng ta thật đấy chứ? Đoàn phong cười bảo, cậu dám ăn thì tôi dám làm. Viên mộc dã vội vàng nói, tôi không dám đâu. Đoàn phong bật cười, khiệp quá kinh dị, tôi chỉ muốn nhìn xem kết cấu bên trong của thứ này như thế nào. Viên Mộc Giã tò mò. Không phải khi Lão Lâm giải phẫu anh đã xem rồi à? Đoàn Phong lại nói. Sao có thể giống nhau chứ? Lần trước là giải phẫu sinh vật này trong hình dáng con người. Cho dù nó không có nhân dạng thì kết cấu thân thể với cơ bản cũng không khác nhiều so với người. Nhưng lần này là con thỏ. Hiện giờ chúng ta không có điều kiện bà quản tốt thi thể. Cho nên nếu bây giờ không xem, sợ là sau này không còn cơ hội nữa. Đoàn Phong dùng dao mổ con thỏ ra. Toàn bộ nội tạng bên trong nhanh chóng vơi bày trước mắt hai người. Nhạt dao trước đấy của anh ta vừa vặn đâm vào trái tim nhỏ bé của nó, chuẩn xác một dao mất mạng. Anh ta vẫn không quên dặn dò viên mộc dã Quay về đừng nói với lão lâm là tôi đã đâm chết nó nho. Nếu không anh ta lại lại nhảy rất lâu đấy, nghe đến bực cả mình. Viên mộc giã buồn cười. Vậy tôi nên nói thế nào? Bảo là nó hoảng quá nên chạy bừa rồi đâm đầu vào cây chết à? Đoàn Phong gật đầu. Được đấy, cứ nói thế đi. Lúc này nhóm viên mộc dã mãi không thấy viên mộc dã và đoàn Phong quay trở lại, nên cũng đi tìm. Kết quả khi họ nhìn thấy đoàn Phong mổ bụng một con thỏ, thì ai cũng dùng cái vẻ mặt buồn nôn mà quay đi. Cuối cùng viên mộc dã tinh mắt, phát hiện ra chỗ khác biệt trong cơ thể con thỏ này. So với những con thỏ thông thường, con thỏ này có thêm một vật có hình ống. Nếu cậu không đoán sai. thì đây chính là mấu chốt của quái vật biến hình. Hơn nữa Đoàn Phong cũng đã nói lần trước anh ta xem lão Lâm giải phẫu trương Hiểu Thiến cũng đã từng nhìn thấy thứ này. Sau khi Đoàn Phong chụp lại ảnh hiện trường để giữ lại tư liệu, thì ném con thỏ chết kia đi. Đại Quân chẹp miệng tiếc của. Nếu đây là một con thỏ thật thì tốt biết mấy. Đoàn Phong cười. Hô. ai bảo nó không phải là thổ thật, bây giờ cậu mang nó đi xét nghiệm ADN xem, chắc chắn không thể thật hơn. Đại quân ngồi xuống quan sát kỹ cái đầu bị vỡ của con thỏ tiếc nuối nói, ai già đành thôi vậy, nhìn cái đầu nó tôi cũng không trò vào miệng được ạ. Viên Mộc Giác không có tâm trạng nói chuyện tào lao với bọn họ, xem đây là thị thỏ thật hay không, bởi vì trong đầu cậu có một vấn đề đáng lo lắng hơn, đó chính là trong khu rừng này. Chắc không chỉ có một con thỏ biến hình này chứ. Nếu đám quái vật biến hình không chỉ có một con quanh đây, thì những con còn lại đang núp trong bóng tối, nhìn thấy bọn họ giết chết đồng loại của mình, sẽ có cảm giác thế nào? Nghĩ đến đây, viên mộc giả nói với đoàn phong. Xung quanh đây nhất định còn quái vật biến hình đấy. Có điều chúng ta đã giết con thỏ này, có lẽ đám còn lại sẽ không dễ dàng xuất hiện nữa đâu. Đoàn phong nhìn xuống vách núi suy nghĩ một chút rồi bảo. Sáng sớm ngày mai, chúng ta sẽ xuống dưới vách núi. Lúc này, đột nhiên Viên mẫu Dã nghĩ đến một điều cậu nói với đoàn phong. Anh chờ đây một lát, tôi đến dưới vách núi, xem thử một chút. Đoàn phong lo lắng hỏi. Cậu qua đấy một mình không sao chú? Viên mẫu Dã cười nói. Có thể có chuyện gì chứ? Gần như thế, nếu thật sự nguy hiểm, tôi hét lên một tiếng là mọi người đều có thể nghe thế hết mà. Cậu nói xong thì đi về phía vách núi. Nhanh chóng phát hiện nơi này mọc rất nhiều cỏ dại và rêu xanh. Nếu không có Lý Hoành Phong nói cho bọn họ biết phía trước có vách núi, thì có lẽ phải đến rất gần mới phát hiện ra được. Mà buổi đêm hôm Hồ Thiên Vũ xảy ra chuyện trời mưa to, mấy người đó không nhìn rõ dưới chân nên trượt ngã là điều khó tránh khỏi. Nhưng có một điểm viên Mộc giã không hiểu rõ, vì sao bọn họ lại đi vào một ngày mưa, tìm một chỗ cấm trại tạm nghỉ ngơi không được à. Tiếc là cậu đứng ở vách núi hồi lâu, vẫn không cảm nhận được gì. Cậu đành phải quay về nói với Trương Khai và đại quân. Lấy cho tôi một bộ trang bị leo núi. Tôi muốn xuống dưới xem thử. Trương Khai ngạc nhiên. Bây giờ á Có phải quá nguy hiểm không? Viện Mộc dã lắc đầu. Không, bây giờ mới là thời điểm tốt nhất. Đần Vong hiểu ngay cậu định làm gì nên gật đầu. Được, lấy luôn hai bộ đi. Tôi và viên Mộc dã cùng đi xuống dưới. Mọi người ở trên này quan sát. Nếu như trước khi chúng tôi quay lại mà gặp phải động vật kỳ lạ nào đó, các cậu hãy coi như không nhìn thấy. Sau đó nhóm đại quân mang thiết bị leo núi tới, rồi từ từ thả đoàn phong và viên mộc giã xuống dưới. Sở dĩ viên mộc giã xuống dưới là vì nhóm Trương Hiểu Thiến đã mất mạng ở đây. Hẳn là từ trường tư duy của họ vẫn còn lưu lại nơi này. Trong quá trình hai người trượt xuống, họ phát hiện vách đá này không cao như họ nghĩ. Cùng lắm chỉ khoảng 20 đến 30 mét Hơn nữa bên dưới cây cối phát triển rậm rạp Cho dù có bị ngã xuống đây Thì khả năng sống sót cũng rất cao Nhưng trong nhóm Trường Hiểu Thiến Chỉ có một mình Hồ Thiên Vũ sống sót Không biết là do họ kém may mắn Hay do lúc bọn họ ngã xuống Gặp phải chuyện gì đặc biệt Đến khi hai người xuống gần đến Trần Vách Núi Viện mộc giả đột nhiên cảm nhận được điều gì đó Cậu ra hiệu cho đoàn phong đi xuống trước Còn mình dừng lại nghỉ ngơi một chút. Đoàn phong không hề do dự tiếp tục thả dây thừng tuột xuống. Lúc này có vai bóng người xuất hiện trước tầm mắt của viên mộc giã. Trước đây cậu đã từng nhìn thấy những người này trong tư liệu. Đó chính là vợ chồng Hồ Thiên Vũ và mấy người bạn thân thời đại học cùng đi leo núi với bọn họ. Nhìn tình huống này thì những người kia và cả Trường Hiểu Thiến đều không phải là bị ngã xuống vực mà làm mỗi người có buộc dây thừng an toàn Và một sợi dây chính Nhưng sợi dây này Đang bị vướng vào một cành cây Như vậy lúc họ cùng nhau rơi Thì là do dây thừng có tính liên tiếp Khiến cho một người ngã Thì những người khác cũng bị kéo theo Nhưng vấn đề lúc này là Không chỉ có một mình Hồ Thiên Vũ Bị treo trên cây Mà tất cả mọi người cùng bị treo trên đó Nếu như họ bình tĩnh tìm cách ứng phó Thì sẽ không dẫn đến kết cục Tất cả đều chết Nhưng vào lúc này Hành động của một người đã giải thích tất cả. Hồ Thiên Vũ rút một con dao chuyên dụng, cắt đứt sợi dây thừng an toàn trên người mình. Không có dây thừng an toàn giữ lại, tất cả những người kia đều nhanh chóng rời xuống vách núi. Viện Mộc Giã nhìn cảnh này mà ngẩn người, điều này hoàn toàn khác với lời Hồ Thiên Vũ nói. Sở dĩ cậu và đoàn phong tin tưởng tên này như vậy là bởi vì Trương Hiểu Thiến thực sự là quái vật biến hình giả dạng thành. Bởi vậy họ chưa từng nghi ngờ Hồ Thiên Vũ. Nhưng lúc này Hồ Thiên Vũ lại có vấn đề, mà còn là vấn đề không nhỏ. Nhưng cụ thể động cơ của hắn là gì thì lại không có cơ sở để phán đoán. Sau đó viên mộc giã nhanh chóng tột xuống đáy vực, gặp đàn phong đã đứng chờ sẵn dưới đó. Anh ta hỏi, có phát hiện gì không? Về mặt viên mộc giã nghiêm trọng, cậu nói, Đúng là đã phát hiện ra vấn đề. Có điều anh chờ đây một lát. Để tôi đi thêm một đoạn đã. Lúc đó mấy người kia rơi được một nửa thì được dây thừng an toàn giữ lại. Sau đó vì bị hồ thiên vũ cắt đứt dây thừng mà rơi xuống. Nhưng với độ cao đó, viên mục dã cảm thấy không đủ để tất cả bọn họ ngã chết được. Quả nhiên sau khi cậu tháo dây thừng đi về phía trước mười mấy mét thì thấy mấy người kia đang nằm ngổn ngang trên mặt đất. Có điều tính mạng của bọn họ chắc chắn là chưa chết. Chỉ mới bị thương mà thôi. Nhưng lúc này... Hồ Thiên Vũ, người cuối cùng nguyên vẹn đi xuống, đang tiến về phía họ. Tiếc rằng từ trường tư duy này đều là của những người đã chết, cho nên từ góc độ của bọn họ không thể nhìn ra Hồ Thiên Vũ làm thế nào mà xuống được dưới này, chỉ thấy được sắc mặt âm u của hắn khi đến trước mặt đám người kia, sau đó ra tay với những người đã mất hết năng lực phản kháng, giết từng người một. Người chết cuối cùng là trường hiểu thiến. Cô ta không thể tin nổi mà nhìn Hồ Thiên Vũ. Tại sao? Tại sao anh phải làm như vậy? Nhưng Hồ Thiên Vũ vẫn giữ về mặt tàn ác nói. Hiểu thiện, anh cũng không còn cách nào khác. Anh nợ tiền của người ta. Nếu không trả, bọn chúng sẽ chặt chân chặt tay anh. Anh bây giờ không còn cách nào khác. Chỉ có thể mua bảo hiểm cho em. Nói đến những lời này Dù Trương Hiểu Thiến có ngốc cũng biết chuyện gì xảy ra Thế nên cô ta đã cầu xin Hồ Thiên Vũ Thiên Vũ Chúng ta làm vợ chồng đã nhiều năm như vậy rồi Anh thật sự nhẫn tâm thế sao Hơn nữa chúng ta có thể bán nhà Anh không nhất thiết phải đi đến bước này mà Hồ Thiên Vũ hừ một tiếng hả? Cái nhà đó Đáng giá bao nhiêu tiền chứ Bao nhiêu năm này Cô tiêu của tôi không ít tiền rồi Bây giờ trả hết lại cho tôi đi nhỉ Hơn nữa giết bọn họ rồi Tôi cũng không quay đầu lại được Lúc này Trương Hiểu Thiến nhìn Hồ Thiên Vũ Mà cảm thấy xa lạ Nếu anh chỉ vì tiền bồi thường bảo hiểm Mà muốn giết em Vậy tại sao lại giết cả bọn họ Bọn họ không phải đều là bạn thân lâu năm của anh ư Anh giết bọn họ thì được gì chứ Hồ Thiên Vũ hừ lạnh. Hờ Không giết chúng nó Thì giết cô thế nào? Chỉ có như vậy mới có thể làm cho mọi chuyện giống như một vụ tai nạn được. Sau khi quay về rồi, tôi sẽ nói tôi đã tách khỏi đoàn. Lại chỉ một hướng khác để đánh lạc hướng đội cứu hộ. Cho dù đến một ngày thi thể của các người có bị du khách khác tìm thấy, e rằng cũng chỉ còn lại một đống xương trắng thôi. Đến lúc đó ai biết các người chết thế nào chứ? Vốn khi đó Trường Hiểu Thiến rơi xuống có bị thương, nhưng nếu cố gắng vẫn có thể chạy được. Cô ta hiểu rõ Hồ Thiên Vũ đã không còn nhân tính nữa rồi, nên chỉ có thể kéo một bên chân bị thương, cố gắng nghĩ cách chạy trốn. Nhưng bình thường thể năng của Trường Hiểu Thiến vốn đã không bằng Hồ Thiên Vũ. Giờ cô ta lại bị thương, chưa chạy được bao xa đã bị đối phương đuổi kịp. Hồ Thiên Vũ nắm lấy tóc Trường Hiểu Thiến, kéo cô ta đến cạnh đống đá vụn. Có lẽ sợ nhìn thấy cảnh Trương Hiểu Thiến chết không nhắm mắt, cho nên Hồ Thiên Vũ đã ấn mặt cô ta xuống đất, rồi tiện tay nhặt một hòn đá bên cạnh lên, đập từng nhát, từng nhát vào gáy Trương Hiểu Thiến. Tất cả mọi hình ảnh dừng lại ở đây. Viện Mô Giã hiểu rõ khi đó Trương Hiểu Thiến bị Hồ Thiên Vũ đập chết, chứ không phải chết do ngã từ trên núi xuống. Đáng dẫn hơn là, sau đó mặc dù Trương Hiểu Thiến già đúng là đã chết trong tay số 54, Nhưng sự việc này chỉ có thể tuyên bố với người ngoài là do tai nạn ngoài ý muốn. Bởi vậy cuối cùng Hồ Thiên Vũ vẫn nhận được khoản tiền bảo hiểm kia, mà bọn viên mộc giã thì biến thành công cụ chứng minh cho sự lừa dối của hắn. nghĩ đến đây viên mộc giã tức đến nghiến rằng loại xúc sinh thế nào mới có thể ra tay với người phụ nữ sống chung bao nhiêu năm với mình như vậy chứ? Nhưng điều khiến cậu không thể hiểu nổi là do Trương Hiểu Thiến đã nhìn nhầm người từ đầu Hay là do sau này Hồ Thiên Vũ đã thay đổi? Đoàn phong thấy cậu mãi không quay lại thì không yên tâm đi tìm. Kết quả anh ta thấy viện mục giả đang đứng suy tư trước đống đá vụn. Anh ta đến gần và hỏi, Cậu phát hiện ra chuyện gì à? Viện mục giả quay lại nhìn thấy anh ta đi đến, mây dần thả lòng cảm xúc đang căng cứng, sau đó thở dài nói, Ây, đôi trường đoàn, chúng ta bị người ta lừa rồi. Sau đó cậu kể lại những gì mình vừa nhìn thấy trong từ trường tư duy của Trương Hiểu Thiến cho anh ta nghe. Kết quả đoàn phong còn phản ứng gây gắt hơn cậu, suýt nữa là bùng nổ tại chỗ. Không ngờ mình chơi ưng nhiều năm như vậy, lại bị ưng mổ mắt. Viên mẫu giã khuyên anh ta. Bây giờ không phải là lúc tức giận. So với Hồ Thiên Vũ, thứ chúng ta đang gặp phải mới là khó giải quyết. Xử lý Hồ Thiên Vũ đơn giản thôi. Chờ sau khi chúng ta về, có thời gian sẽ từ từ trời về hắn. Đoàn Phong biết Viên Mộc Giã nói đúng. Mặc dù Hồ Thiên Vũ đã lừa bọn họ, nhưng việc Trường Hiểu Thiến giả là sự thật. Do so với loại quái vật biến hình kia, thì Hồ Thiên Vũ chẳng đáng một xu. Thế nên hai người họ tiếp tục cẩn thận tìm kiếm dưới chân vách núi, nhưng vẫn không tìm được thứ gì. Đoàn Phong chán nản nói: Xem ra những thứ kia không thấy thi thể thì không xuất hiện. Hay là tôi lại giả vờ thành xác chết lần nữa? Viên Mộc khoát tay. thứ kia đâu ngốc như vậy một chiêu còn dùng được hai lần chắc Đơn phong bĩu môi cũng đâu phải cùng một con không thử làm sao biết được nào chúng ta diễn lại vở kịch khi nãy đi thôi thôi thôi nhá tôi không diễn nhá Đơn phong cười bảo hờ phối hợp chút đi lần này không cần quá cảm xúc đâu nhưng việt mầu giả lại tránh sang một bên không diễn là không diễn mấy mà không bị mấy người kia nhìn thấy Nếu không chắc chắn sau này tôi sẽ bị họ cười cho thối mũi. Đoàn phong cười xấu xa. Ồ viên mục dã khó chơi như vậy mà cũng có ngày sợ người khác chê cười sao? Xem anh nói kìa, cái gì mà khó chơi? Mà dù sao tôi cũng không diễn đâu, xấu hổ chết đi được. Thật ra đoàn phong cũng không phải thực sự muốn viên mục dã diễn lần nữa mà chỉ muốn chiêu đùa một chút để cậu bớt căng thẳng thôi. Ai bảo lúc nào cậu cũng nghiêm túc như ông cụ non chứ? Trong số 54, có viên mộc giả Hoác Nhiễm và Tàng Nam Nam đều là những người tẻ nhạt, bình thường sẽ không bao giờ chủ động nói đùa với người khác. Tàng Nam Nam trời sinh tính cách lạnh lùng, với ai cũng trưng ra cái vẻ mặt thối hoặc như là muốn cách xa vạn dặm. hoặc Nhiễm thì là người có kiều thấp, người khác nói đùa mà thằng nhóc đó lại cho là thật, còn rất tích cực. Nhưng trong mắt đoàn phong, hai người họ đều không khó tiếp cận như viên mộc giả Nhìn bề ngoài viên mẫu giã đối với ai cũng lịch sự lễ phép Nhưng thực tế lại rất khó sống chung Cậu giống như một bông hoa làm bằng bông vải Cho dù dùng bao nhiêu sức ép lên người cậu cũng như không Như thế cậu mãi mãi là một người không nóng không lạnh Nhưng trong lòng đoàn phong biết Viên mẫu giã không phải không có cá tính Cậu cũng chỉ là một người bình thường Cũng có sướng vui buồn giận Chỉ là cậu biết cách chê giấu cảm xúc quá giỏi mà thôi Cho nên anh ta vẫn luôn tìm cơ hội để chiêu chọc cậu Hy vọng cậu thể hiện cảm xúc càng nhiều càng tốt Cuối cùng viên mộc giả bị đoàn phong ép nằm thẳng luôn xuống đất Nếu nhiều loài sinh vật đó thật sự ngốc như vậy Thì cũng không cần phải đóng kịch nữa Tôi biến thành thi thể luôn chẳng phải sẽ lừa được chúng à Đoàn phong vừa định chế giễu cái tư thế giả chết của viên mộc giã quá không chuyên nghiệp Thì đột nhiên nghe thấy tiếng động trong bụi cỏ gần đó Cậu vội kéo anh ta nằm xuống đất để anh ta già chết cùng mình. Chẳng bao lâu sau, có một con nai con không lớn lắm xuất hiện trước mắt hai người. Đầu tiên nó đi xung quanh hai người một vòng. Trong lúc đó còn dùng miệng ủn ủn chân đoàn phong, muốn thử xem anh ta có phản ứng gì không. Sau khi xác nhận hai người kia đã chết, con nai đột nhiên hướng về phía bụi cỏ sau lưng kêu lên. Theo âm thanh của nó, một con sói chạy từ trong bụi cỏ ra. Viên mục giã híp mắt nhìn cặp đôi kỳ quái này. Trong lòng có một loại cảm xúc vô cùng hoang đường. Một động vật ăn cỏ lại đi cùng với một con sói. Xem ra đồ ăn của chúng không nằm trong chuỗi thức ăn thông thường. Lần này không chờ đến khi đối phương mờ to cái miệng bốn mảnh. Hai loài động vật này cùng đi với nhau đã nói lên tất cả rồi. Viên mục giã và đoàn phong nhân lúc chúng đang đi đến gần mình thì mỗi người một con để chúng xuống mặt đất. Bởi vì hai con lần này to hơn con thỏ khi nãy Nên bọn viên bầu dã cũng ra tay mạnh hơn Sau khi bọn họ bắt được hai con thú kia Thì cũng dùng áo khoác ngoài bọc kín lấy nó Chỉ để thừa cái đầu ra ngoài Khiến chúng không dễ rùa được Đơn Phong hối hận nói Đúng là thật sạch Biết trước thế này thì mang theo mấy cây lưới bắt thú là ngon rồi Nếu bây giờ mà có thêm hai con nữa chạy đến Chắc chúng ta không thoát khỏi tù thần rồi Nhưng Việt Mộc Dã không nghĩ nhiều như vậy Cậu chán nản nói Cứ bắt từng con thế này cũng không ổn Chúng ta quay về trại trước đi Sau khi hai người kéo một hươu một sói lên trên Đại quân liên tục tặc lưỡi Nói về giọng đầy tiếc nuối ai già nhiều thịt rừng thế này Lại không thể ăn được Trường Khải chỉ nhạo anh ta Anh quân này Anh mập thế rồi mà vẫn còn nghĩ đến ăn à Đại quân đốp lại Tôi béo thì sao Tôi cũng đâu có ăn cơm hay uống nước của nhà cậu. Tôi béo, tôi kêu hãnh. Vóc người cậu thì đẹp chắc. Toán thân trên dưới toàn là cơ bắp. Con gái nhà người ta nằm trên bụng cậu cũng phát sợ. Cậu nhìn bụng của tôi mà xem này. Mềm mềm. Nằm trên vô cùng dễ chịu. Trường Khai suýt nữa thì cười phun ra. Ôi giời ơi, được, được, được. Nhà tôi không nuôi nổi người mập như anh. Anh béo, anh có lý, được chưa? Sau khi quay về trại, đoàn phong tìm dây thừng trói hai con vật kia lại Thay cho áo khoác của hai người Mùa này mà không có áo khoác mặc Thì không ổn cho lắm Sau khi đã xác định chắc chắn Hai con quái vật biến hình kia không chạy thoát ra được Đoàn phong mới quay lại nói với viên mộc dã Cậu ngủ một chút đi Tôi gác cho Viên mộc dã nhìn đồng hồ Thấy đã hơn ba giờ sáng cậu lắc đầu Tôi không ngủ được nữa rồi Anh đi nghỉ trước đi Lúc này đoàn phong cũng đã thấm mệt Nên anh ta gật đầu nói Được vậy tôi ngủ trước Một tiếng sau, tôi đổ ca cho cậu. Xung quanh lại rơi vào yên tĩnh, trong lều vải vang lên tiếng ấy khê khẽ của Trương Khai và Đại Quân. Xem ra vất vả đến giờ này, mọi người cũng đều cảm thấy mệt mỏi. Sở dĩ viên mộc dã không thấy buồn ngủ là vì cậu vẫn đang bận tâm đến nguồn gốc của sinh vật biến hình kia. Thế nên dù bây giờ cậu có nằm xuống cũng không ngủ nổi. Không ngờ đúng lúc này, viên mộc dã nhìn thấy cách đó không xa, Có một luồng sáng trắng chiếu thẳng về phía chân trời. Cậu vội vàng chạy về phía ánh sáng lấy lên. Kết quả lại phát hiện ánh sáng đó bắt nguồn từ chiếc máy khoan giếng phát ra nhiệt. Cùng lúc đó có một nhóm người mặc quần áo lao động màu vàng đất đang vây quanh máy khoan để xem xét. Viện mục giả nhận ra ngay những người này chính là công nhân khai thác dầu của đội khai thác 30 năm trước. Trong lòng cậu hiểu rõ mình có thể nhìn thấy những người này ở đây bây giờ có nghĩa là họ đã chết cách đây 30 năm rồi. Hơn nữa cái chết của bọn họ có liên quan trực tiếp đến chiếc máy khoan phát nhiệt này. Nghĩ thế viên mộc dã từ từ đi đến gần, muốn nhìn xem rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì. Cột sáng bí ẩn kia hiển nhiên chiếu từ dưới đất lên. Trong tình huống này, đừng nói là người của 30 năm trước, cho dù là chính viên mộc dã của 30 năm sau, cũng không biết tại sao ánh sáng này lại bắn từ dưới đất lên. Lúc này một người đàn ông trung niên có mang theo giải băng màu đỏ hết lên. Sao chưa ăn tối đã chạy đến đây? Tôi thấy các anh vẫn chưa thấy mệt đâu nhỉ? Một người công nhân trẻ tuổi nói, Phó đội trưởng ơi, anh xem trong giếng này sao lại sáng như thế nhỉ? Người đàn ông quấn băng đỏ gạt đám người kia đi vào. Ông ta cũng bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh hãi. Ánh sáng chiếu lên bầu trời kia lúc sáng lúc tối. Đồng thời ngay sau đó hệ thống giàn khoan cũng có dấu hiệu dần đỏ lên. Lúc này một công nhân to gan bước lên trước, muốn nhìn xem vì sao trong giếng lại phát sáng. Kết quả vừa đi đến gần, anh ta đã vội vàng quay lại nói Ôi trời ơi, cái giếng này nóng lắm. Người đàn ông quấn băng đỏ lập tức nói với người công nhân đứng bên cạnh Mau đi gọi đội trưởng đến đây. Sau đó ông ta nói với tất cả công nhân ở đây Tất cả mọi người lùi lại, đừng đến quá gần. Nhưng ông ta vừa dứt lời thì ánh sáng trắng kia đột nhiên mạnh hơn trước rất nhiều chiếu sáng đến mức mọi người không mở mắt ra được mà trước khi viện mộc dã nhắm mắt cậu đã nhìn thấy có thứ gì đó phun ra theo luồng ánh sáng trắng cậu vốn muốn chờ đến khi ánh sáng đó biến mất rồi mở mắt ra nhìn nhưng đúng lúc này cậu đột nhiên nghe thấy có tiếng bước chân vang lên sau lưng cậu cảnh giác quay đầu lại và nhìn thấy Lý Hoành Phong vốn đã rời đi lại quay lại Cậu ngạc nhiên nói Đội trưởng Lý Sao anh lại quay lại? Lý Huỳnh Phong không nói gì Chỉ nhìn chầm chầm cái giếng khoan sau lưng viện mục giã Rồi hắn nói Các ảnh vẫn phát hiện ra Xem ra không phải nhân loại nào cũng ngủ rốt Viện mục giã nghe xong mà sắc mặt dân tối sầm lại Anh Từ đầu đã biết chúng tôi định đến đây làm gì? Lý Huỳnh Phong cười lạnh Hả? Thật ra, mỗi một lần có người mới bước chân vào xã hội loài người, thì đối với chúng tôi đều rất nguy hiểm. Chỉ cần hơi sơ ý một chút thôi là có thể bị phát hiện ra chúng tôi là kẻ giả mạo, rồi đưa đến những con người khó chơi, giống các ảnh đấy. Viện mục giả Thế Lý Hoành Phong thẳng thắng thừa nhận, xem ra mục đích lân quay lại này của hắn là để xử lý đám con người khó chơi như họ. Cậu tò mò hỏi, Có một chuyện tôi không hiểu. Chứ nói đến chuyện trước đây các anh là loài sinh vật gì, tôi chỉ muốn biết các anh đến từ đâu, từ trên trời hay dưới lòng đất. Dường như Lý Hoành Phong không sợ viên mục giã câu giờ, ngược lại hắn rất kiên nhẫn nói. Thật ra, sự xuất hiện của chúng tôi là ngoài ý muốn. Nhưng việc ngoài ý muốn này không phải do chúng tôi, mà do chính nhân loại các anh tạo ra. Chính bởi vì chuyện ngoài ý muốn này mới khiến chúng tôi không thể không lên mặt đất sinh sống. Lý Hoành Phong đã đưa ra đáp án cho nghi vấn số 1 trong lòng viên màu dã. Đó chính là những con quái vật biến hình này đến từ trong lòng đất. Cậu chỉ vào chiếc giếng khoan. Là vì thứ này sao? Nhưng ánh sáng kia là chuyện gì? Vì sao đến bây giờ gián khoan này vẫn còn nóng? Lý Hoành Phong hơi ngạc nhiên. Anh là ai? Vì sao anh biết đến ánh sáng đó? Những người biết chuyện này đều đã chết từ 30 năm trước. Viên Mộc Giã nở một nụ cười chân thành Chỉ cần anh có thể giải đáp nghi ngờ trong lòng tôi Tôi sẽ cho anh biết tôi là ai Vì sao lại biết chuyện về luồng sáng đó Nhưng Lý Hoành Phong lại chẳng hề để ý Hắn nói Không quan trọng Chỉ cần anh chết Không còn ai biết đến chuyện anh sáng đó nữa Viên Mộc Giã cười khẽ Ồ hả, Sao anh có thể chắc chắn Trong nhân loại chỉ có mình tôi biết đến bí mật này chứ hơn nữa anh không tò mò vì sao tôi biết bên dưới dàn khoan này có bí mật sao? nghe vậy Lý Hoành Phong ngẫm nghĩ rồi hỏi anh muốn biết điều gì? Viên Mộc Dã trầm giọng đưa ra vấn đề của mình tại sao các anh nhất định phải lên mặt đất sinh sống bằng được? tôi đã kiểm tra bảng gen của các anh thu kém rất nhiều so với sinh vật trên mặt đất. Cho nên các anh đã sống dưới lòng đất từ rất lâu trước kia rồi. Tại sao đột ngột lựa chọn lên đây sống? Chẳng lẽ chỉ bởi vì giàn khoan thăm dò này ư? Lý Hoành Phong rồi dự một lát rồi mới trả lời. Sáu triệu năm trước, trái đất đã trải qua một trận thảm họa. Mấy năm sau đó, ánh mặt trời không thể xuyên qua được khói đặc mù mịt trôi nổi trên bầu trời. Mà lúc ấy quần thể của chúng tôi, Buộc lòng phải chọn phương án lùi lại Để bảo toàn Do môi trường của trái đất quá khốc liệt Chúng tôi mang theo thể năng lượng Có thể giữ được tính mạng của mình Xuống lòng đất, sinh sống Viên mục giả thắc mắc Thể năng lượng là cái gì? Lý Hoành Phong nói Đó là một viên đá khổng lồ Có thể phát ra ánh sáng trắng lóa mắt Giống như mặt trời vậy Không có ánh mặt trời Chúng tôi chỉ có thể dựa vào viên thể năng lượng hèn mọn đó để sống dưới lòng đất. Sau này, chúng tôi tự điều chỉnh cho bản thân rời vào trạng thái ngủ đông. Muốn chờ một ngày nào đó ánh mặt trời chiếu dọi khắp mặt đất một lần nữa rồi sẽ trở lại trên mặt đất sinh sống. Viên mục giã nói trong sự hoài nghi Các anh ở dưới lòng đất tận 65 triệu năm Trong lúc đó các anh không lên trên xem thử trái đất đã trở nên như thế nào ư? Lý Hoành Phong nói bằng giọng rất bất đắc dĩ. Ai ra, năng lượng của thể năng lượng có hạn thôi. Vì cố gắng kéo dài hết sức có thể, chúng tôi đã điều chỉnh mức độ tiêu hào của cơ thể xuống mức thấp nhất. Cho đến khi thể năng lượng cạn kiệt, thì chúng tôi mới có thể thức tỉnh. Nhưng tất cả mọi thứ đều bị giàn giếng khoan để phá hỏng rồi. Viên mục Giả đã biết sơ sơ chuyện xảy ra 30 năm trước. Câu bèn hỏi thử. không phải giàn giếng khoan này khoan chúng thể năng lượng của các anh đấy chứ. Lý Hoành Phong lại gật đầu. Mỗi khoan xuyên qua thể năng lượng, giải phóng hết sạch năng lượng còn dư lại bên trong. Còn chúng tôi, chỉ có thể bị bắt thức tỉnh trước thời gian, về lại trên mặt đất hoàn toàn xa lạ. Nghĩ đến việc đám quái vật biến hình mới từ lòng đất đi lên đã ăn thịt luôn con người, viên mục Dã thấy hơi khó chịu. Trước khi lên mặt đất các anh lấy gì để ăn Và tại sao vừa lên tới nơi Không hỏi xanh đỏ trắng đen gì Đã giết cả đội công nhân khai thác dấu Không ngờ Lý Hoành Phong lại đáp thẳng không hề kiêng dè Chờ kìa Tôi đã nói đó là việc ngoài ý muốn Cái chết của bọn họ Cũng chỉ do ngoài ý muốn thôi Sau đó Lý Hoành Phong mới nói Chủ viên Mậu Giã biết Mấy chục công nhân đó đều không phải do chúng giết chết mà là bị thể năng lượng đột ngột giải phóng năng lượng cực lớn hại chết. Giải thích bằng khoa học hiện tại là trong ánh sáng trắng có chứa vật chất mang tính phóng xạ, cho nên mới giết chết toàn bộ người và động vật ở phạm vi gần đó trong nháy mắt. Ngay đến đây, viên mộc đã hiểu rõ nguồn cơn của câu chuyện 30 năm trước, nói thẳng ra là đội khai thác dầu đã vô tình giải phóng sinh vật cổ xưa từ kỳ phấn trắng, đã ngủ đông dưới lòng đất hàng chục triệu năm trước. Mà bản thể của loài sinh vật tiền sử này không thể sinh tồn trên bề mặt trái đất ở thời điểm hiện tại. Chúng cần phải dựa vào phục chế và tiến hóa thành các sinh vật hiện có trên mặt đất mới có thể tồn tại. Nhưng cho tới bây giờ, viên mộc giả vẫn còn một số điều chưa hiểu rõ. Nếu một phần trong các anh đã rời khỏi đây từ 30 năm trước, vậy tại sao không đưa tất cả đồng loại đi? Ngày viên mộc giả hỏi như vậy. Biểu cảm của Lý Hoành Phong trở nên hơi nặng nề. Ây, bởi vì chúng đều đã chết rồi. Thế giới này thay đổi quá lớn so với năm xưa. Nó trở nên cực kỳ dơ bẩn và không trong lành nữa. Tốp đồng loại đó của tôi biến thành con người không lâu đã lục tục ngã bệnh. Trước đó tôi đã lừa anh. Thật ra khi chúng tôi xuất hiện dưới hình hai con người, Nhận thức về thế giới hoàn toàn mới này tựa như một đám ngốc thôi. Ngày lúc đó, công ty dầu mỏ cũng không biết tại sao các công nhân mất đi ký ức chỉ trong một đêm. Nhưng để không khiến tình hình chuyển biến xấu hơn, bọn họ quyết định giấu giếm việc này. Sau đó bí mật đưa mấy chục người này đến một viện điều dưỡng trực thuộc công ty họ để chữa trị. Nhưng sau đó, chúng tôi phát hiện, mặc dù chúng tôi có thể tái tạo gen của loài người, Nhưng không thể nào tái tạo sức đề kháng tích lũy mấy chục nghìn năm của loài người để chống lại các loại bệnh tật và vi khuẩn. Chỉ cần một cơn cảm lạnh nho nhỏ thôi, cũng có thể giết chết chúng tôi. viên Mộc dã nghe đến đó bền hỏi một cách khó hiểu. Vậy làm sao anh sống được đến bây giờ? Hơn nữa trong tuổi tác, đáng lẽ anh nên giả mạo cha của Lý Hoành Phong? Sao lại giả mạo Lý Hoành Phong? Lý Hoành Phong nói tiếp. Tôi có thể sống sót, cũng nhờ may mắn. Đó là bởi vì lúc ấy, Lý Hoành Phong mới mấy tuổi đầu, đi cùng mẹ đến viện điều dưỡng thăm cha. Kết quả cậu ta ham chơi, nên chết đuối. Lúc ấy, cơ thể của tôi đã sắp không giữ nổi nữa. Tình thế cấp bách, nên đành phải ăn thịt Lý Hoành Phong, tái tạo lại cơ thể của cậu ta. Sau khi có thể sắc mới, tôi phát hiện hình như tái tạo cơ thể của trẻ con. sẽ làm mình mạnh hơn. Hơn nữa nhận thức của trẻ con lại có hạn, không biết một số việc cũng rất bình thường. Tất nhiên sẽ không bị ai phát hiện tôi là hàng giả. Viên Mục Dã lại hỏi: Anh làm nghề này cũng là để bảo vệ nơi đây ư? Cứ xem là như thế đi. Dù sao thì ở nơi đây vẫn còn rất nhiều đồng loại của tôi. Tôi có trách nhiệm tìm một lối thoát cho họ. Viên Mục Dã thấy hơi buồn cười. Hơ. Lối thoát của anh Chính là giúp chúng Tiếp tục giả mạo con người ư Lý Hoành Phong nhún vài đáp Đây vốn là cách chúng tôi sinh tồn Từ mấy chục triệu năm trước Chúng tôi đã rời khỏi chuỗi thức ăn Trên mặt đất Nhưng giờ đây chúng tôi đã trở lại Trên mặt đất nhất định Phải có một vị trí nhỏ cho chúng tôi Giọng viên mục giã trầm xuống Nhưng một vị trí nhỏ của các anh Được đánh đổi bằng tính mạng Của những người vô tội Các anh làm như vậy là trái với quy tắc của thế giới loài người Không ngờ Lý Hoành Phong lại cười gần ha, Cá lớn nuốt cá bé Không phải là luật rừng mà loài người các anh hay nói đó Phải yếu phải chịu Bị về mạnh ăn thịt Anh nhìn lại những động vật trên trái đất đi Có con nào chưa từng bị loài người săn bắt đâu Loài người các anh Có thể ăn thịt động vật khác Tất nhiên cũng sẽ có ngày Bị động vật khác ăn thịt thôi Lượng tin tức trong những lời này của Lý Hoành Phong khá lớn. Viên Mộc Giã thật sự không dám suy nghĩ sâu xa thêm. Hơn nữa trong lòng cậu rất rõ. Tên này dám nói nhiều với mình như vậy. Cũng là vì chắc chắn hôm nay mình không thể nào sống sót rời khỏi khu hoang vu không người này. Trái đất nơi con người đang sinh sống quá cổ xưa. So sánh với nhau, loài người chỉ như đứa trẻ mới sinh. Mà trước khi loài người được sinh ra trên trái đất, chắc hẳn có rất nhiều sinh vật mà nhận thức hiện tại không thể tưởng tượng nổi, chúng đều đã tuyệt chủng hoặc ngủ đông ẩn sâu dưới lòng đất. Con người quá yếu ớt và bé nhỏ so với chúng. Mặc dù hiện giờ con người đã nắm giữ một vài khoa học kỹ thuật tiền tiến để làm vũ khí, nhưng những khoa học kỹ thuật tiền tiến đó đều yêu cầu điều kiện tiên quyết nhất định, không phải bắt nguồn từ chính cơ thể con người, cho nên khi mất đi điều kiện tiền quyết đó, con người sẽ trở nên yếu ớt không chịu nổi. Nhưng những sinh vật ngủ đông dưới lòng đất thì khác. Chúng từng là chúa tể trên hành tinh cổ xưa này. Do nhiều yếu tố khách quan như môi trường khí hậu, nên chúng đã chọn cách ngủ đông dưới lòng đất. Trước hết không phần chia giữa những sinh vật đó và loài người, ai cao cấp hơn, ai cấp thấp. Nhưng chúng có thể sống sót qua các thảm họa trên trái đất, hết lần này đến lần khác. Đến tận bây giờ cũng đã đủ để chứng minh hết thầy. So sánh với chúng, Vài chục năm xuân thương thu buồn ngắn ngồi của loài người thật sự quá nhỏ bé nghe đến đây viên Mộ Giã nói với Lý hoàng Phong bằng lời lẽ thấm thía anh đã lên mặt đất sinh sống 30 năm cũng xem như hiểu rõ lịch sử loài người như lòng bàn tay rồi loài người có thể trở thành chúa tể hành tinh này không phải do may mắn nhất thời lý do các anh có thể gây ra những việc này là bởi vì loài người vẫn chưa đặt các anh vào vị trí của kẻ địch hàng trăm nghìn năm nay Loài người đã phải chịu đựng hết bao nhiêu chắc trở Do chiến tranh, bệnh tật Mang lại rồi Chính những chắc trở đó mới có được loài người ngày nay Thế giới ngày nay Đã hoàn toàn khác với thế giới trong trí nhớ Của các anh Nó không hề thuộc về riêng các anh Hay là chúng tôi Nó thuộc về tất cả các sinh vật sống trên đó Và con người chúng tôi Cùng lắm chỉ là những người quản lý trái đất mà thôi Trước kia Loài người luôn phải vật lộn giữa ranh giới sinh tồn Ăn không đủ no thì tất nhiên không quản được các động vật khác. Nhưng này thì đã khác xưa. Ý thức của con người đã bắt đầu thức tỉnh. Họ biết phải bảo vệ mỗi một giống loài trên trái đất, để chúng sẽ không bị tuyệt chủng. Bởi vậy lý do con người có thể thống trị trái đất là bởi vì chúng tôi đã học được cách cùng tồn tại về những sinh vật khác, thay vì giết sạch tất cả bọn chúng. Lý Hoành Phong cười lạnh tanh. Hả? Anh đang ám chỉ rằng chúng tôi nên cùng tồn tại với con người các anh trên hành tinh này ư? Đó là bởi vì anh thật sự không hiểu chúng tôi, cho nên mới có thể nói ra cái lời lẽ buồn cười như vậy. Gen của chúng tôi mạnh mẽ đến độ các anh khó lòng tưởng tượng nổi. Chúng tôi có thể mặc sức tái tạo thành bất cứ sinh vật nào trên trái đất. Chúng tôi có thể thay thế mọi sinh linh trên thế giới này. Chỉ có chúng tôi mới là chúa tẩy thật sự trên hành tinh này. Viên Mộc giã thầm nghĩ bụng May mà mấy thứ này bị thảm họa mấy chục triệu năm trước Dọa phải chui xuống lòng đất Nếu không không biết hiện giờ Trái đất sẽ có tình trạng thế nào nữa Nếu không khuyên bảo bằng lời lẽ tốt đẹp được Vậy chỉ còn cách chơi cứng bằng đao thật kiếm thật thôi Trên thực tế từ tình huống hiện tại Mà viên Mộc dã và những người khác tìm hiểu được Khả năng ghê gớm nhất của lũ này Đơn giản chỉ là tái tạo lại gen của sinh vật khác sau đó biến hóa trở thành hình dáng của sinh vật đó, mà bản thân chúng cũng không phải có cơ thể kim cương bất hoại gì cả. Hơn nữa, Viện Mộc Giã còn biết thêm vài manh mối từ trong lời nói của Lý Hoành Phong. Đó là loài sinh vật này không có sức đề kháng với một số vi khuẩn thông thường. Dù sao, chúng cũng không tiến hóa từng bước một giống như con người. Thời gian của chúng đã ngừng lại cách đây hàng chục triệu năm trước. Việc không thể chống lại được các loại virus và vi khuẩn hiện nay là điều quá bình thường. So sánh ra con người giống như một chiến binh có kinh nghiệm chiến đấu lão luyện, con quái vật biến hình là một cán bộ thàm mưu cao cấp chưa bao giờ lên chiến trường. Bất kể thuộc tính của bản thân chúng tuyệt vời thế nào, nhưng khi ném hai bên vào chiến trường, chắc chắn cán bộ thàm mưu cao cấp không sống lâu bằng chiến binh kỳ cựu. Viên Mộc Giã vừa nói, một khi đã như vậy, nói nhiều lời cũng vô ích. vừa chậm chậm rút dao quần dụng ra. Ai ngờ Lý Hoành Phong lệ mỉm cười nhẹ và nói Thế nào, vừa mới giết chết một đồng loại của tôi nên cậu cho rằng chúng tôi đều yếu ớt như vậy à? Trước đó chúng tôi còn giết một trường hiểu thiến giả nữa. Nó có được tính là tuyển thủ hạt giống của các anh không? Giọng đàn phong vang lên từ phía sau hóa ra anh ta tỉnh ngủ không thấy viên mộc Dã, nên lập tức tìm đến đây. Viện mộc giã khẽ hỏi Sao anh biết tôi ở chỗ giếng khoan? Đơn Phong buồn cười bảo Tổng cộng chỉ có hai chỗ đáng ngờ Một là giới vực sâu Hai là giàn khoan đang nóng lên này Đêm hôm không ai giúp cậu Cậu không thể tự mình xuống đáy vực được Cho nên tôi kết luận Chắc chắn là cậu bị thứ gì đó ở đây thu hút tới viên mộc giã nở nụ cười không nói gì Còn đoàn Phong nhìn Lý Hoành Phong bằng vẻ mặt nghiền ngẫm Tiểu Lý à? Cậu không ngoan nhớ. Không phải tôi đã bảo cậu nhanh chóng xuống núi đi ư. Việt Mục giả nhìn anh ta. Anh nghe thế hết rồi à? Đoàn Phong cười nói. Hờ, một chút thôi. Có điều không ngờ đội trưởng Lý hừng hực nhiệt tình suốt đường đi. Lại cũng là một kẻ phi nhân loại. Dường như Lý Hoành Phong chẳng thêm để ý đến sự xuất hiện của Đoàn Phong. Hắn hú lên với không chung. Trong rừng cây xung quanh truyền đến tiếng động. Hình như có thứ gì đó đang tiến về phía hai người họ. Hơn nữa nghe âm thanh, chắc số lượng khá nhiều. Ngay khi viên mộc giã và đoàn phong cho rằng sẽ có những thứ kỳ lạ chui ra khỏi rừng, họ lại thấy những động vật rất thông thường, lũ lượt chạy ra khỏi đó. Có điều mắt của tất cả bọn chúng đều chỉ thuần một màu đen đặc. Đoàn phong nói với giọng châm chọc. Úi dồi ơi, cái đệt, tiểu lý này, không phải cậu kêu gọi tất cả đồng loại trên núi ra đấy chú. Trời vậy, ai trôi lại? Ai ngờ Lý Hoành Phong lại cực kỳ khinh thường. hả Chúng tôi là thế đấy. Không tuân theo cái gọi là quy tắc của các anh đâu. Bởi vì đó là quy tắc của con người, không phải của chúng tôi. Viên mục giả bất đắc dĩ nói với đoàn phong. Xem ra lần này, chúng ta rơi vào hang ổ quái vật thật rồi. Đoàn phong tỏ về không sao cả. Chẳng phải càng tốt ư. Chúng ta đang giàu vì không tìm được hang ổ của chúng cơ mà Nhưng Lý Hoành Phong lại cho rằng tâm trạng lạc quan quá mức của đoàn phong cực kỳ buồn cười. Hắn vung tay lên với những con vật đang chạy tới từ bốn phương tám hướng, ra hiệu cho chúng, cùng sông lên xế sống hai con người, đã biết bí mật của chúng ra. Viên Mộc Giã nhìn những thứ trước mắt mà trong lòng ít nhiều vẫn hơi sợ sệt, bởi vì nếu chúng xuất hiện trong phim tài liệu, đó ắt hẳn là một đám sinh vật vô cùng đáng yêu, mà khi chúng thật sự xuất hiện trước mặt mình, Tất cả đám đều lế lên tia hùng dữ như muốn ăn thịt cậu và đoàn phong vậy. Lúc này Lý Hoành Phong tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa. Ai cướp được cơ thể của hai con người kia trước, nó sẽ là của người đó. Những con vật xung quanh nghề vậy lập tức nhào với phía hai người họ như ông vỡ tổ. Nhưng khi hai người họ đang nắm chặt dao quân dụng chuẩn bị liều mạng, thì lại phát hiện bọn kia đã tự đánh nhau trước rồi. Xem ra câu vừa rồi của Lý Hoành Phong đã phản tác dụng. Những sinh vật ngủ say hàng chục triệu năm này quá khát khao được tái sinh giống như con người, cho nên trong mắt chúng chỉ cần cướp được cơ thể của hai người kia là có thể một bước lên trời. Cuộc chiến đã đến hồi bùng nổ, nhưng hai phè đánh nhau lại không có viên mục dã và đoàn phong, mà là lũ quái vật biến hình đang thèm muốn cơ thể của họ. Điều kỳ lạ nhất là dường như Lý Hoành Phong cũng không hề để bụng điều này. Chẳng lẽ năm xưa hắn cũng có được cơ thể của con người bằng cách này ư? Nhất thời cảnh tượng trở nên vô cùng đẫm máu, chìm đuổi theo lợn rừng mổ, cáo và khỉ đánh nhau, cắn xé đối phương máu me đầy mặt. Còn có một số động vật hoang dã mà chính viên mục dã không thể gọi tên chính xác cũng tham gia trận hỗn chiến. Tóm lại cảnh tượng rất thảm khốc. Ngược lại ngọn nguồn của cuộc tranh chấp này, đứng ở giữa không bị tổn hại nhìn đám quái vật biến hình đầu óc chắc chỉ bằng hạt lạc ra sức chiến đấu với đồng loại của mình Đơn Phong bực mình hỏi này có phải đầu óc của chúng bị chậm mạch không nhân viên mộc giả lại lắc đầu có lẽ do chúng quá thèm muốn có được cơ thể của tôi và anh trăng có điều hai người nhanh chóng phát hiện bất kể chúng chém giết nhau như thế nào cảnh tượng thê thảm cỡ nào đi nữa nhưng không có một con quái vật biến hình nào bỏ mạng. Sau khi phân chia thắng bại, là lập tức lùi sang một bên. Xem ra bọn chúng vẫn có quy tắc trò chơi của riêng mình. Tết trận chiến, chiến sắp dừng lại, đoàn Phong cũng không thèm nói đến chuyện võ đức gì với chúng nữa, mà cầm dao gầm tiến tới. Tóm lấy một động vật bị thương cắt tiết luôn. Động tác khá giống giết gà. Mặc dù quá trình hơi tàn nhẫn, nhưng lại có thể khiến đối phương mất đi khả năng phản kháng trong nháy mắt. Đối phương vừa thấy đoàn phong ra tay là lập tức nhận ra chúng không thể tiếp tục tranh giành nữa vì thế lũ lượt thay đổi chiều hướng tấn công nhằm thẳng vào viên mục Giả và đoàn phong. Viên mục Giả hiểu rằng chắc chắn không thể tránh khỏi trận chiến ác liệt hôm nay vì thế cậu xiết chặt rau găm chuẩn bị đối phó với cái đám quái vật biến hình có thể lao về phía mình bất cứ lúc nào. Cậu đánh nhau với con người chắc chắn không thành vấn đề vì đã tốt nghiệp trường cảnh sát. Từng học tán đà và chiến đấu tự do. Người bình thường rất khó lại gần cậu. Nhưng cậu lại không có kinh nghiệm đánh nhau với động vật. Một hai con có lẽ có thể ứng phó. Nhưng tình huống số lượng nhiều đa chủng loại, giống như trước mắt. Thì là lần đầu tiên viên mộc giã gặp phải. Lúc đầu cậu còn nhanh nhẹn đá văng hai động vật nhỏ lao tới. Đến khi con lợn rừng vừa bị chim mổ mù một con mắt, nhìn về phía mình, cậu lập tức thầm trột dạ. Không biết liệu mình có thể né việc đánh chính diện với cái thứ to xác này không? May thay lúc này có tiếng súng vang lên. Viên mộc Dã quay đầu lại thì thấy đám đại quân đang ghiềm súng đứng đằng sau. Tiếp đó anh ta lại tỉa chết một con quái vật biến hình muốn nhào vào viên mộc Dã. Có thể thấy là dù võ thuật có giỏi cũng phải sợ súng lục. Chỉ sau vài tiếng súng, lúc quái vật biến hình đang lớp sau để lớp trước sống lên đã tản ra trong nháy mắt. Mặc dù đầu óc của bọn chúng không thông minh lắm, nhưng vẫn biết nhìn thời thế, vừa thấy không đánh lại là lập tức bỏ chạy hết vào trong rừng cây. Đến khi đoàn phong quay lại tìm Lý Hoành Phong, thì cái thằng nhãi đó đã chạy mất tâm từ bao giờ. Anh ta nói với sắc mặt âm u nặng nề. coi như mi chạy trốn mau, lần sau còn để tao gặp được, trăm phần trăm sẽ lột ra mi ra. Đại quân mới bắn được mấy phát nên hào hứng nói, mấy mà lần này mang theo hàng nóng đấy, không ngờ lại dùng đến thật. Trường Khải chế nhạo mấy phát súng vừa rồi của đại quân không đủ chuẩn, phải là một phát bắn trúng giữa hai chân mày. Đại quân chẳng hề để ý. Ôi trời ơi, cậu quan tâm việc tôi bắn trúng giữa mày hay là trúng huyệt thái dương làm gì, bắn chết là được. Lúc này viên mộc giả nhìn những xác chết dưới đất và nói: xem ra những sinh vật ở đây đều là quái vật biến hình cả. Nhưng nếu chúng đã có thể rắc rồi, tại sao không rời khỏi đây? Đơn Phong cười bảo, cậu đừng quên, hiện giờ hình dạng của chúng đều là động vật hoang dã. Có lẽ chúng sợ rời khỏi đây sẽ bị con người bắt đi mất. Nhưng viên mộc dã lại lắc đầu, không phải, bởi vì cho dù là thế, tại sao Lý Hoành Phong còn phải ở lại đây nữa? Chẳng lẽ hắn muốn bảo vệ bí mật bên dưới giếng khoan? Đơn Phong lại hỏi, ý cậu nói, là thể năng lượng mà Lý Hoành Phong nhắc tới à? Chắc vậy. Trước đó, mặc dù Lý Hoành Phong không nói kỹ càng và tỉ mỉ, nhưng giàn khoan này vẫn còn nóng đến tận bây giờ, chứng tỏ thể năng lượng vẫn còn ở bên dưới. Mà chúng ta cũng không phải người đầu tiên phát hiện giàn khoan. Những hàng chữ khắp bên trên đã cho thấy điều đó. Nhưng trước đó lại chưa từng nghe nói ở đây có giếng khoan bỏ hoang nóng lên. Nó nói lên điều gì? Đơn Phong tiếp lời cậu. Nói lên. Những người trước kia phát hiện nơi này đều đã chết cả rồi. Trường Khai tò mò. Muốn biết bên dưới có bí mật gì thì đào tiếp xuống đi. Nhưng viên mục giả lại xua tay. Trước hết không thể đụng vào chỗ đó. Tôi luôn cảm thấy thứ bên dưới kia ắt hẳn rất quan trọng với lũ quái vật biến hình hoặc là điểm mấu chốt của chúng. Trước khi biết rõ mọi việc, đụng chạm vào điểm mấu chốt của chúng là lựa chọn không hề sáng suốt. Cuối cùng sau khi suy nghĩ cẩn thận Mọi người vẫn quyết định xuống núi trước đã, phải bàn bạc về lão lâm về tình hình nơi này trước. Duy cho cùng tinh lọc cả ngọn núi cũng không phải việc nhỏ, chỉ dựa vào vài người của số 54 chắc chắn là không được. Hơn nữa họ còn phải nhanh chóng bắt được Lý Hoành Phong, nếu không rất có thể, hắn sẽ hại chết người vô tội vì nóng lòng muốn thoát thân. Nghe đến đây, viên mục giã rút ngay điện thoại báo cảnh sát, tố cáo Lý Hoành Phong cướp của giết người, mặc kệ thế nào, bắt được người trước rồi nói. Sau khi nhận được điện thoại, cảnh sát địa phương khiếp cả vía. Nhất là khi Viên mộng giã nói tất cả những phật thủ liên tục xảy ra chuyện mấy năm nay đều có liên quan đến Lý Hoành Phong. Cả đám bọn họ đều không thể tin nổi, không biết cậu nói là thật hay giả. Mục đích Viên mộng giã làm vậy là muốn bắt được người trước đã, còn những việc kế tiếp phải nhờ lão lâm đến giải quyết. Nhưng điều khiến cho người ta cảm thấy đáng tiếc là tuy cảnh sát địa phương đã đi bắt giữ Lý Hoành Phong ngay lúc đó, nhưng mà vẫn để hắn chạy mất. Tuy nhiên điều này đã đủ để chứng minh hắn có vấn đề thật, nếu không chạy làm cái gì. Viên Mục giả hiểu lúc ấy không bắt được Lý Hoành Phong cũng có nghĩa sau này sẽ không thể bắt được nữa. Nói một cách chính xác, từ nay về sau, Lý Hoành Phong sẽ hoàn toàn biến mất trên đời. Về phần những quái vật biến hình trên núi, Lão Lâm dùng cách thả virus để giết chết toàn bộ chúng. Khi chọn virus, Lão Lâm sử dụng một nai một sói bị nhóm đoàn phong bắt được trước kia để thí nghiệm tìm ra một loại không gây sát thương cho con người và động vật khác nhưng lại là thuốc độc chí mạng với quái vật biến hình. Bằng cách này những quái vật biến hình trên núi có thể bị loại bỏ hoàn toàn nhưng nếu có quái vật biến hình chạy trốn trước đó bọn họ cũng đành bất lực. Sau đó khi lên núi thù lưới quả nhiên viên mục dã và những người khác phát hiện số lượng lớn sắc của quái vật biến hình. cũng không biết tại sao giàn khoan đang nóng lên kia, giờ đã trở nên nguội lạnh. Cuối cùng, theo lời khuyên của Lão Lâm, các ban ngành liên quan ở địa phương đã tháo rỡ giàn khoan trên núi và lấp tất cả các miệng giếng. Nhưng viên mầu giã thâm biết rõ rằng việc Lý Hoành Phong chạy trốn có nghĩa là chuyện này còn lâu mới kết thúc. Tập 97 xin kết thúc tại đây. Mời các bạn đăng ký kênh lưu danh Sách Phát để đón nghe các tập tiếp theo nhé.